chương á sáu mươi hai chuẩn bị đi làm đàn t à u t à u muốn nhờ lâm thu thạch khuyên nguyễn nam trúc giúp mình nhưng lâm thu thạch tự cảm thấy mình không có lập trường để làm việc này việc vào cửa đâu phải cuộc chơi dã ngoại dù là tự mình vượt cửa của mình hay dẫn dắt người khác vượt cửa đều phải chấp nhận rủi ro rất lớn nếu có sự cố xảy ra rất có thể tất cả mọi nỗ lực trước đó đều thành công giã tràng xe cát tính mạng lâm nguy cho nên về sau lâm thu thạch không dám nhắc chuyện của trương giặc khanh với nguyễn nam trúc nữa lúc ấy mùa hè đã qua trời lạnh dần học sinh chuẩn bị nghỉ đông tết âm lịch sắp tới những người trong biệt thự dần quay về nhà đón năm mới lâm thu thạch cứ nghĩ chỉ có mình cậu đón tết ở biệt thự ai ngờ nguyễn nam t r ú c cũng bảo không về quê anh không về sao lâm thu thạch hơi s ừ n g sốt cậu không biết nhiều về đời sống cá nhân của nguyễn nam t r ú c không rõ nguyễn nam t r ú c xuất thân từ gia đình thế nào hay vì sao hắn lại vào cửa không về nguyễn nam t r ú c nói nhà tôi có còn ai đâu lâm thu thạch ở một tiếng không định tìm hiểu sâu hơn cậu cúi xuống nghiên cứu thực đơn cho bữa cơm tất niên nguyễn nam t r ú c không phải người kén ăn về cơ bản cho gì thì hắn ăn nấy là một người rất dễ nuôi lâm thu thạch nhìn chằm chằm vào danh sách món ăn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó sau d â y lát do dự cậu nói phải rồi anh có ngại không tôi muốn hỏi anh một vấn đề nguyễn n a m chúc đang dùng máy tính đầu không ngẩng lên đáp nói đi lâm thu thạch nói nguyên nhân tử vong của anh là gì nguyễn n a m chúc hơi thực lại hắn đóng laptop quay sang nhìn lâm thu thạch lâm thu thạch bị cái nhìn ấy làm cho giật mình đang định giải thích mình chỉ tiện miệng hỏi thôi không trả lời cũ n g không sao chợt nghe nguyễn nam trúc đáp gọn l ò n tôi không biết hả nguyễn nam trúc dùng giọng điệu đều đều giống như đang kể một việc chẳng có gì quan trọng không phải ai cũng biết nguyên nhân khiến mình sắp chết lâm thu thạch ngẫm nghĩ một lát cảm thấy cũng hợp lý chưa tới lúc chết ai mà biết mình sẽ chết như thế nào ở góc độ này có thể nói cậu là người may mắn bởi vì cậu biết mình sắp chết vì cái gì cho nên t r o n g l ò n g bớt đi cảm giác mông lung mà biết cũng chẳng để làm gì nguyễn nam t r ú c giơ tay xem đồng hồ sắp rồi lâm thu thạch biết hắn lại sắp vào cửa đang định khuyên hắn đêm nay là giao thừa hay là cho bản thân nghỉ ngơi một ngày kết quả chưa kịp nói hết câu thì người trước mắt đã biến mất lâm thu thạch ba chấm hai thôi bò đi cậu xuống tầng bắt đầu chuẩn bị bữa tối lúc này trong biệt thự chỉ còn ba người ngoại trừ lâm thu thạch và nguyễn nam trúc dịch mặn mạn cũng không về nhà bấy giờ đang loay h o a i trong bếp dịch mặn mạn thư xin chói gà không chặt tư thế băm thịt nhìn k h á là đáng sợ hai tay hai con dao thái sau bập bập bập loáng cái miếng thịt đã bị băm nát nhừ lâm thu t h ả i không biết bữa cơm tất niên ở đây có thông lệ gì không bèn quyết định làm cả cơm và sưởi c à o mỗi thứ một chút cậu bắt con cá đang thả trong chậu lên kết liễu nó bằng một động tác dứt khoát rồi bắt đầu đánh vầy mọi người có ăn cá sóc không hay là làm thêm một ít đồ chua nhở cậu biết nguyễn nam t r ú c rất dễ nuôi miễn là mùi vị thơm ngon dịch mạn mạn nói đều được làm cá sóc đi màu đó đẹp đấy lâm thu thạch gật gật đầu bật bếp lên trong khi lâm thu thạch đang bận bịu i trong bếp c h u ô n g cờ biệt thự bỗng gieo vang xịt mạn mạn đang bận tay lâm thu thạch nói để tôi mở cửa cậu đi ra ngoài qua lỗ mắt mèo nhìn thấy đó là đàn tào tảo và trương giặc khanh cá sóc nghĩa là tùng thử ngư s q u e a refis thuộc họ cá sơn đá tại havê k a i được gọi chung là cá men pachi lâm thu thạch hơi lưỡng lự một chút rồi gọi điện cho nguyễn nam trúc lần này nguyễn nam trúc chắc chắn không vào cửa cấp cao cửa cấp thấp chỉ hơn mười phút là giải quyết xong nên có thể giờ này hắn đã ra ngoài quả nhiên nguyễn nam trúc bắt máy hỏi cậu có chuyện gì đ à m tào tào dẫn trương giặc khanh đến lâm thu thạch nói có cho họ vào không có nguyễn nam trúc nói lâm thu thạch ừ một tiếng rồi mở cửa ra đàm tào tào thấy lâm thu thạch bèn nói chúc mừng năm mới nha thu thạch lâm thu thạch gật gật đầu hai người vào đi ngồi chơi ở phòng khách nhé tôi đang bận trong bếp nam t r ú c đã biết hai người đến c h ú c nữa sẽ xuống thôi đàm tào tào nói được trương giặc khanh đi sau đàm tào tào trông hắn gầy dộc đi dĩ cảm râu xanh gì nhìn tiều tỵ kinh khủng có điều hắn vẫn thẳng lưng đi lại đường hoàng v ề mặt không mấy nhiệt tình có thể thấy người này vẫn giữ tính làm cao như trước lâm thu thạch liếc hắn một cái rồi nhìn đi chỗ khác người này ra sao chẳng liên quan tới cậu có nhận khách hay không cậu càng không có quyền lên tiếng đ à m tà tà và trương giặc khanh ngồi xuống ghế chỉ dây lát sau nguyễn đang chúc từ tầng hai đi xuống hôm nay hắn mặc một chiếc áo len không cổ màu đen ở trong nhà ấm áp nên không khoác áo ngoài áo len hơi bó sát để lộ khuôn ngực rộng và phần eo thon gọn t r o n g chẳng c á c nào người mẫu đang kết q u ố c trên cầu thang mái tóc đã hơi dài nhưng hắn chưa cắt buộc lại thành một t ú n g nhỏ ở phía sau nguyễn nam trúc lại gần rồi ngồi xuống trên băng ghế đối diện đàm tào tào cầm một trái táo lên cắn nói đi đàm tào tào cười gượng à, <cười> nam chúc xin lỗi nguyễn nam trúc nói cô xin lỗi về cái gì hắn nhìn sang trương giặc khanh giọng nói không hề khách sáo có việc gì nói nhanh lên đêm giao thừa tôi không thích tiếp khách trương giặc khanh mím mím môi mặt hơi cao lại đàn tào tào tưởng hắn sẽ nổi giận nhưng hắn lại nói anh nguyễn tôi thấy rất có lỗi về sự ngạo mạn của mình khi trước mong anh bỏ qua cho tôi nguyễn đam chúc ngả lưng ra s o f a vẻ ủy oải nói nói đi Anh người này chết trước cả hắn thảm nhất là cửa này thuộc loại trò chơi sinh tồn trương giặc khanh phải tiêu diệt đồng đội để có thể sống sót nguyễn nam trúc nghe vậy thản nhiên nói anh đã giết người không trương giặc khanh nói tôi chỉ đánh họ bị thương khiến họ không thể cử động nhưng nhưng ở trong cửa những kẻ bị thương không khác nào cầm chắc cái chết h ế t cửa mở ra lũ quái vật sẽ nổi loạn đến khi đó những người không thể cử động chỉ còn nước chết nguyễn nam trúc gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nói vậy lần này anh đến đây làm gì trương giặc khanh thờ dài tôi xin anh nguyễn tha thứ cho sự xúc phạm lần trước khi ấy hắn quá tự phụ lại thêm ngoại hình nguyễn nam trúc quá đẹp trương giặc khanh ở trong ngành giải trí quá lâu nên cho rằng nguyễn nam trúc là bình hoa di động không có thực lực cộng thêm bạch lộc dùng lời bôi nhọ nguyễn nam trúc nguyễn nam trúc nói bạch lộc nói sao trương giặc khanh không dám nói thẳng hắn tỏ ra khó xử lời họ nói rất khó nghe nguyễn nam chúc nói cứ nói đừng ngại trương giặc khanh k h é ho một tiếng trầm giọng xuống <"Cườiườiườiườiười> à, họ nói anh nhờ nhan sắc nên được nhiều khách ưu ái nói vậy là nói rào nói tránh nếu h u y ệ t t u y ệ t ra chính là t r ừ n g u y ễ n nam chúc chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp để bắt khách nguyễn nam chúc lạnh lùng cười hắn nói ừ tôi biết rồi trương giặc khanh định nói gì đó nhưng lại thôi cuối cùng đàm tào tào không nhịn được nói nhỏ anh nguyễn giúp anh trương đi mà lần trước thực sự anh ấy không cố ý nguyễn nam t r ú c nói tôi sẽ không bao giờ nhận người này giọng hắn chắc nịch hoàn toàn không có ý định thương lượng đàm tào tào thở hát ra biết mình không thể khuyên được nguyễn nam t r ú c nhưng tôi có thể giới thiệu một nhóm khác nguyễn nam t r ú c nói trương giặc khanh nhóm khác nguyễn nam chức đọc ra sự chần chừ trong mắt của trương giặc khanh hắn nói giọng đều đều yên tâm nhóm này rất ổn hạng g i á c dừa như b ạ c lộc không xứng để lau giày cho họ nhưng tôi phải nói trước để anh chuẩn bị tâm lý trương giặc khanh đáp hm nguyễn nam chức nói thủ lĩnh nhóm đó là phan của anh trương giặc khanh ba chấm nguyễn nam chức nói tiếp còn là loại phan náo tàn nữa y đã sưu tầm tất cả các đĩa phim của anh đóng ngày nào cũng mang ra xem trương giặc khanh ho khan một tiếng không rõ tại sao hắn cảm thấy hơi xấu hổ nguyễn nam trúc nói nếu anh muốn tôi sẽ đưa cho anh phương thức liên lạc của y lần này trương giặc khanh không hề do dự mà gật đầu đồng ý ngay mặc dù không được nguyễn nam trúc đích thân dẫn đi nhưng người mà hắn giới thiệu chắc cũng không phải là loại thường ít nhất có bài có bản hơn đứa bạch lộc lừa đảo ăn hại hễ nhắc tới bạch lộc là trương giặc khanh nổi điên thậm chí nhờ vào hắn mà một thành viên của bạch lộc mới có thể sống sót ra ngoài thôi được rồi c ũ n g không còn sớm nữa hai người về đi nguyễn nam t r ú c nhìn đồng hồ thẳng tay tiễn khách đàn tào tào chống cằm nhìn về phía nhà bếp t u ổ i thân nói để bọn này ở lại ăn bữa cơm không được à mùi xào nấu thơm quá lúc này lâm thu thạch đang trên cá cả căn phòng ngập trong mùi cá thơm ngậy không nguyễn nam trúc khá là vô tình mau về đi đ à m tào tào ba chấm mỗi lần như thế này đ à m tào tào không khỏi thấy nhớ nguyễn nam trúc ở trong cửa nguyễn bạch khiết ít ra còn có tí tình người không ăn trượt được đ à m tào tào và trương giặc khanh đành ra về cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc món cá sắp chiên xù hoàn thành lâm thu thạch bê đồ ra thế chỉ có mình nguyễn nam trúc ngồi trên s o f a đi rồi à nguyễn nam chúc gật gật đầu ờ lâm thu thạch nói r ồ i cào anh thích ăn nhân gì tôi đã chuẩn bị nấm hương bắp cải và lá hẹ lúc này trong lâm thu thạch có vẻ rất hiền hòa cậu nhìn nguyễn nam chúc với vẻ dịu dàng ánh đèn ấm áp từ đỉnh đầu chiếu xuống phủ lên khuôn mặt lâm thu thạch một lớp ánh sáng mỏng màu cam nhạt càng tô thêm vẻ dịu dàng cảnh tượng này mang thứ hương sắc mà chỉ thế tục mới có đó lâu lắm rồi không ai hỏi nguyễn nam chúc thích ăn gì một lát sau nguyễn nam chúc mới trả lời nhân bắp cải lâm thu thạch không hề nhận ra sự khác lạ ở nguyễn nam chúc cậu gật đầu rồi quay người trở lại phòng bếp tiếp tục nấu nướng ăn cơm tất niên xem chương trình xuân vãn tuy nhà có ba mống nhưng không khí rất ổn xem xong ba người cùng lên sân thượng đốt pháo hoa pháo này giao dịch mạn mạn mua lâm thu thạch cứ nghĩ nguyễn Nam g trúc sẽ không tham gia ai ngờ hắn cũng không hề ngại g ó c mặt bầu trời rất tối pháo hoa rực rỡ bung nở trên đỉnh đầu trong không gian những tiếng đ i đùng vang rộn khắp nơi đêm nay họ không cần lo quái vật xuất hiện càng không sợ cái chết bất ngờ một năm mới đã đến lâm thu thạch ngẩng đầu nhìn trời cảm thấy dạo rực niềm hy vọng cho tương lai sau đêm giao thừa mọi người lục tục trở về biệt thự trình thiên lý và trình nhất tạ có mặt trước tiên tay s á c h nách mang đủ thứ đại đa số là đặc sản ở quê mẹ em cứ bắt mang lên cho bằng được trình thiên lý lầu bầu những năm cân thịt em bảo mẹ gửi xe khách nhưng mẹ nói làm vậy không được có gì mà không được chứ s á c h tay thấm bổ hôi tay của em nên thơm hơn à dịch m ặ t mạn thốt lên chú mày nói chuyện nghe ghê thế trình thiên lý nói ôi g â y thì tí nữa anh đừng có ăn nhé nghe dịch bạn bạn kể lạp s ư ờ n nhà trình thiên lý làm rất ngon đặc biệt là thịt hun khói thái mỏng hấp lên thì thơm thôi rồi đậu hà lan xào cũng cực kỳ hấp dẫn cả canh xương nữa tóm lại ẩm thực nhà họ trình rất được yêu thích tại biệt thự hồi l ư n g thu thạch bắt đầu dọn vào biệt thự món lạp s ư ờ n đã hết sạch chỉ vào dịp năm mới này cậu mới được nếm thử trình thiên lý và trình nhất tạ o xuất thân trong gia đình bình thường Đứa không gặp phải cửa có lẽ cả hai đứa đều đã rời khỏi thế gian vì căn bệnh di truyền nhưng giờ đây chúng vẫn sống dù rủi ro còn ở phía trước nhưng vẫn luôn có một tia hy vọng cuộc sống thật đẹp ai lại không muốn tiếp tục chứ lâm thu thạch nhìn những người bạn của mình mỉm cười ăn tết xong g u ồ n quay công việc khiến họ bận bịu trở lại nguyễn nam t r ú c tìm lâm thu thạch báo cho cậu một số việc tôi phải vào cửa cấp sáu lần nữa nguyễn nam t r ú c nói anh có muốn đi cùng tôi không lần này nguyễn nam t r ú c không thông báo rồi dẫn người đi như mọi khi mà hỏi ý của cậu trước định kiếm gợi ý cửa cấp bảy cho tôi à lâm thu thạch hỏi phải và cũng không phải nguyễn nam t r ú c đáp trong tay tôi đã có một gợi ý cấp bảy rồi nhưng gợi ý đó không thực sự thích hợp lâm thu thạch ngẫm nghĩ một lát gợi ý là gì nguyễn nam trúc nói về một bức tranh hắn không nói chi tiết nhưng dựa theo bối cảnh của tranh rất có khả năng đó là một thế giới không có luật lệ lâm thu thạch nói thế giới không có luật lệ nguyễn nam trúc gật đầu giải thích càng về sau các quy định kìm gẹp lũ quái vật càng lòng l è o thậm chí là không có lâm thu thạch nghe vậy s ừ n g sốt vậy khác nào không có lối thoát nguyễn nam trúc bình thản nói đúng vậy có những tình huống mà anh không có thời gian suy nghĩ chỉ dựa vào trực giác cho nên lâm thu thạch nói cho nên nguyễn nam trúc đáp cho nên sau này anh cần tự mình rèn luyện nhiều hơn trực giác là thứ tích lũy theo trải nghiệm chỉ có tự mình trải qua vô vàn thế giới kỳ dị trong cửa mới có thể hình thành phản ứng nhanh nhạy ngay tức khắc vậy lần này tôi sẽ đi cùng anh lâm thu thạch đưa ra câu trả lời hiện giờ có anh đồng hành nói chung an toàn hơn đi một mình rất nhiều tranh thủ luyện tập một chút sau này khỏi mất mạng tốt nguyễn nam trúc gật đầu tỏ ý đã biết thời gian vào cửa cụ thể vẫn chưa xác định nhưng nguyễn nam trúc đã báo trước cho lâm thu thạch nội dung gợi ý lần này là một địa danh viện điều dưỡng w a v e r l Hills y viện điều dưỡng g e v e r l y h u l h nằm tại bang kentucky của mỹ là một địa điểm nổi tiếng trong lịch sử viện điều dưỡng thành lập vào năm 1910 n h ằ m hỗ trợ giải quyết dịch bệnh lao đang hoành hành lúc bấy giờ có điều do sự điều hành không hiệu quả nơi đây trở thành mồ chôn xác của vô số bệnh nhân nghe nói số người chết tại viện điều dưỡng này nhiều không kể hết cách thức điều trị ở đây cũng cực kỳ hoang đường và khủng khiếp y như trong phim kinh dị các bác sĩ thậm chí còn nhét bóng cao su và phổi của bệnh nhân cắt bỏ xương sườn người bệnh với lý do để cho phổi bệnh nhân có thể thu nhận thêm được dưỡng khí dĩ nhiên những biện p h á p kỳ quặc đó chỉ đem lại đau đớn và cách chết số người chết tại viện điều dưỡng vê v e r li h l u đã vượt quá tám n g h n người cũng mai sau này người ta đã tìm ra cách chữa trị bệnh lao nên viện điều dưỡng này được nghỉ ngơi nhưng viện không bị đóng cửa nó trở thành viện dưỡng lão có điều trong quá trình hoạt động những người già ở đây liên tục bị ngược đãi kích điện là một trong những phương pháp điều trị bình thường tại đây có thể thấy quay vê lê hữu lại tiếp tục trở thành một địa ngục mới bối cảnh quá dựng tóc gáy không cần nghĩ cũng biết một nơi như vậy mà được đưa vào cửa thì sẽ đáng sợ như thế nào lâm thu thạch đọc xong tư liệu hỏi nguyễn nam chúc một câu cửa này là đơn hàng nhận qua mạng à nguyễn nam chúc nói phải anh có thể lên w e b s i t e để xem hiện giờ anh có thể tự nhận việc để làm rồi nhưng đừng nhận nhiều quá bởi vì trên mạng có một số người không tử tế đâu lâm tư thạch gật đầu tỏ ý đã hiểu trước nay cậu vẫn thường xuyên lướt w e b s i t e này thành viên trong w e b có đủ mọi loại người các loại thông báo tìm khách hay tìm người dẫn dắt khá đa dạng nhưng thủ lao cách biệt khá lớn thậm chí có người còn dùng thân xác làm tiền công thời gian vào cửa là khoảng đầu tháng sau tôi đã gửi vòng cho khách rồi nguyễn nam trúc nói đợi n h á lâm thu thạch nói được tôi biết rồi còn hơn hai mươi ngày nữa tôi thời gian hạn định thong thả vô cùng quãng thời gian mới từ quê lên trình nhất tạ cũng dẫn em trai ra vào cửa vài lần nhưng đều là cửa cấp thấp tính chất nguy hiểm không lớn trình thiên lý vẫn còn sợ ma nhưng nó càng sợ trình nhất tạ càng không cho nó tránh né theo lời trình nhất tạ nói thì gặp nhiều ác không sợ nữa đối với người bình thường lâm thu thạch cảm thấy cách này có tác dụng nhưng iq của trình thiên lý chỉ có bấy nhiêu lâm thu thạch cực kỳ nghi ngờ bởi vì thằng nhóc này đến coi một bộ phim mà tháng sau còn quên sạch bách lâm thu thạch thường xuyên thấy nó xem đi xem lại một bộ lúc trước nhóc xem phim này rồi mà có lần lâm thu thạch thực sự chịu hết nổi em xem rồi á trình thiên lý bị sốc sao em không nhớ nhỉ lâm thu thạch nói nhóc não cá vàng à hung thủ là thằng a đó trình thiên lý nói múa ai cho anh tiết lộ với em lâm thu thạch thấy thằng nhóc thực sự không phải giả vờ cũng bó tay cậu thở dài nghĩ chẳng t r á c h trình nhất tạ suốt ngày đau đầu vì thằng em này ra tết bên phía trương giặc khanh cũng có phản hồi hắn đã liên lạc với người mà nguyễn lam chức giới thiệu còn cùng người đó vượt qua một cửa trương giặc khanh tỏ ra khen ngợi thực lực của người này nhưng cũng nói bóng gió một vài khuyết điểm cái gọi là khuyết điểm ấy thực ra cũng không phải điều gì to t á c lắm chẳng qua người đó hơi cuồng trương giặc khanh <cười> má đó tôi chết vì cười rồi đ à m tào tào nhắc tới chuyện này với lâm thu thạch là cười đập bàn đập ghế anh biết không lúc đó tôi cười gần chết trương giặc khanh vừa đến chỗ hẹn anh bạn kia lập tức kéo anh ấy đi xem những phim anh ấy đóng xấu hổ chết được xong xuôi người đó lấy ra một quyển sổ chấp đầy các bình luận về bộ phim ít nhất bảy tám chục ngàn chữ lâm thu thạch ba chấm tôi nghe thôi cũng muốn đỏ mặt đấy lúc đó tôi cũng có mặt anh không biết đâu chưa bao giờ tôi thấy trương giặc khanh t h ế thảm như vậy thực sự tôi cười muốn n g ọ m củ tỏi luôn <cười> đàm tào tào chẳng buồn ý tứ gì thảm nhất là anh ấy lại đang cần người ta giúp đỡ nên không dám nói gì hết lâm thu thạch cười lần vào cửa đó thuận lợi chứ đàn tào tào đáp thuận lợi lắm anh cũng biết có rất nhiều người tính cách ngoài đời thực và trong cửa cách biệt rất lớn ở trong cửa anh chàng phan đó rất nghiêm túc cô tiếp tục nói còn anh sắp vào cửa mới rồi vậy không lâm thu thạch ừ một tiếng vậy cẩn thận an toàn nhé đàn tào tào dặn dò tôi sẽ cố gắng lâm thu thạch đáp khó khăn lắm mới thoát ra khỏi một cửa cấp sáu giờ lại phải vào đối với nhiều người đây là một chuyện hơi khó chấp nhận thậm chí tâm lý rất dễ suy sụp đây cũng là lý do nguyễn nam trúc không yêu cầu lân thu thạch phải đi cùng mình có điều phản ứng của lân thu thạch thật khiến nhiều người khác kinh ngạc dường như cái chết đối với cậu chẳng phải chuyện gì khó chấp nhận thái độ điềm nhiên sáng vẻ thư thái điều này nguyễn nam trúc cũng làm được nhưng nguyên nhân là vì nguyễn nam trúc đã trải nghiệm vô số tình cảnh kinh khủng ở thế giới trong cửa cho nên về bản chất nguyễn nam trúc mới là một người bình thường nhưng lâm thu thạch lại không cảm thấy mình có gì khác so với người bình thường từ nhỏ đến lớn cậu đều như vậy gần như không bao giờ nghĩ đến hoặc đi làm những chuyện gì mạo hiểm cậu thích cuộc sống bình thản lặng lẽ cũng không cảm thấy có gì không tốt mà hiện tại đột nhiên bị kéo vào thế giới trong cửa l â m thu thạch đã nhanh chóng làm quen dần coi sự nguy hiểm như một điều bình thường trước nay lâm thu thạch luôn là người có năng lực thích nghi cực mạnh thời gian vào cửa sắp tới nguyễn nam chúc lại dẫn l â m thu thạch vào trung tâm thương mại mua sắm đã có kinh nghiệm l â m thu thạch thận trọng nói nam chúc lần này tôi không cần mặc quần áo như lần trước phải không nguyễn nam chúc liếc cậu một cái không cần lâm thu thạch đang định t h ở vào chợt nghe nguyễn nam chúc nói tiếp lần này anh mặc váy lâm thu thạch hả nhưng tôi vẫn chưa giải được giọng nữ mà nguyễn nam chúc nói làm cô bé câm là được giọng hắn đều đều như đang nói một việc chẳng mấy quan trọng không thích à lâm thu thạch không thích nguyễn nam chúc nói vậy thì hãy tập dần cho thích đi lâm thu thạch x u ý t quỳ tại chỗ cậu đ ò đẫn trở về biệt thự đối diện với những ánh mắt thương cảm của mọi người cơn bi phẫn từ đâu dâng trào cậu nói tại sao tại sao người đó là tôi t r ì n h nhất tạ ngồi trên ghế sofa, k hiếm khi lên tiếng tông giọng ba phần đồng cảm bảy phần lạnh nhạt dù sao cũng phải có một người số nhỏ lâm thu thạch ba chấm t r ì n h thiên lý nói phải đấy sáng chịu một chút rồi sẽ qua thôi lâm thu thạch ba chấm thế là cậu quyết tâm dùng thời gian còn lại để luyện giọng nữ đi với một nữ hoàng diễn xuất như nguyễn nam trúc cậu không thể làm kẻ c ấ p mãi được nguyễn nam trúc rất hài lòng với sự thức thời của lâm thu thạch hắn nói anh khá hơn trần phi nhiều đó trần phi nghe vậy x u ý t bật khóc hình tượng trong cửa của trần phi là anh chàng vạm vỡ cao trên m é tám mặc đồ nước kiểu gì thế mà nguyễn nam trúc vẫn d i à y vò mấy lần lần nào cũng bị người tham gia khác xem là đồ biến thái cống hiến đến mức như vậy mà giờ đây anh hai nguyễn vẫn chê bai một cách vô tình thật đúng là lão đại có quyền ghê trần phi ti lộ vẻ ấm ức nhưng trong lòng lại cười hà hê cảm tạ lâm thu thạch đã hy sinh thân mình để mang lại thái bình cho thiên hạ một người vì mọi người lâm thu thạch nhìn biểu cảm run run của trần phi cậu cứ cảm thấy cái vẻ mặt ấy không phải đang ấm ức mà giống như đang nín cười vậy tóm lại đến bao giờ cậu biết khuyên được nguyễn nam t r ú c từ bỏ t h ứ vui quái dị này câu chuyện nhỏ lâm thu thạch nói chỉ cần không bắt tôi mặc đồ nữ anh làm gì cũng được nguyễn nam t r ú c nói anh chắc chứ lâm thu thạch lặng yên nhặt chiếc váy ở dưới đất lên nguyễn nam t r ú c chẹp chẹp hết chương sáu mươi hai